chính là những giọt nước dãi hòa lẫn máu cuối cùng của chồng học từ miệng ra cơn gió lạnh ủa qua khung cửa sổ ngọn đèn trao đảo bóng tối ập đến lần đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.